Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que CPODO chuyện.org. Chương 860. Kết thúc. 20. Úc điện thoại hứa ra một thuận miệng hỏi một câu. Ai gọi thế?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 Hứa ra một gật đầu một cái, đi đến trước bàn ăn ngồi xuống, cầm lấy đũa gắp một miếng bánh bao, lúc đưa vào trong miệng, ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Tống Tương Tư một cái, lên tiếng. Mệt thì nghỉ đi, không phải trước đây em đã ầm ý không muốn quay phim nữa sao? Tống Tương Tư nhìn lướt qua hứa ra một, nửa đùa nói. Không đóng phim thì làm sao kiếm được tiền, anh nuôi tôi sao? Nuôi! Hứa ra một không có dừng lại mà nói tiếp. Vẻ mặt của tống tương tư ngẩn người, lại chăm chú nhìn anh, lập tức liền cười cười không chút để ý. Tôi cũng không muốn làm bình hoa. Hứa ra một kéo kéo khóe môi, không nói chuyện. Trong đáy mắt của tống tương tư rõ ràng lói lên ảm đạm, sau đó quý đầu tiếp tục ăn cháo. Hứa ra một nhìn chằm chằm tống tương tư ở đối diện, suy nghĩ lại một lần những lời mình vương u.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 Lục Cẩn Niên chỉ vào chiếc mà Kiều An Hảo chọn Kiều An Hảo chỉ vào chiếc mà Lục Cẩn Niên chọn Lại cùng lúc nói Vẫn là cách này đi Hai người đều muốn chọn thứ mà đối phương thích kết quả đổi tới đổi lui ba lần cũng chưa xong Kiều An Hảo không nhìn được có chút căm tức Lục Cẩn Niên anh đổi tới đổi lui tới cùng là muốn chọn cách nào Rõ ràng em cũng đổi tới đổi lui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 Tống tương tư nếm qua cơm, vẫn lại ngồi trước bàn ăn cùng hứa ra một. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết ông từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 862. Kết thúc. 22. tivi ở cách đó không xa quảng cáo đang truyền đến bắt đầu một tiết mục giải trí có tên là Bố ơi mình đi đâu thế?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 23. Thật ra hai ngày nay, hơ u u v q q a, ta một cũng muốn tìm Lâm Thiên Thiên nói chuyện, hiện giờ cô ta gọi dư, dư q q y n e, thoại, anh rõ ràng biết thời biết thế đồng ý nhận lời. Thương lượng thời gian và địa điểm, Lâm Thiên Thiên không ngừng lại nhảy mấy chuyện khác trong điện thoại, hứa ra một nghe đến không kiên nhẫn, châm một điếu thuốc, hút một hơi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 Sao cũng không ăn Lâm Thiên Thiên hỏi Hứa ra một không lên tiếng Ánh mắt rừng trên mặt ba lâm Bác trai Vấn đề bác hỏi con Vơ u V quy quy Vẫn cũng là chuyện hôm nay muốn nói với bác Trên mặt Lâm Thiên Thiên còn tràn đầy niềm vui Anh ra một cha hỏi Anh khi nào em và anh kết hôn Anh dự định lúc nào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 Hứa ra một một thân lạnh nhạt ngồi ở trên ghế đợi ước chừng một phút, lại lặp lại lời mình vơ, u, v, q q nói một lần. Rất xin lỗi đám cưới này con không làm. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại que si te đi chuyện chấm o sờ g. Trường 865. Hồi cuối. 25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 Dùng cô đổi thiên hạ, tôi mới phát hiện không có gì đáng giá. Rất hiển nhiên hứa ra một cũng không muốn nói chuyện nhiều trả lời xong những lời này, liền trực tiếp đứng lên, sốc lên áo khoác của mình thái độ khách sáo nói một câu tạm biệt, liền hướng về phía cửa bao xương đi ra ngoài. Kéo cửa ra, hứa gia một nói với phục vụ viên đứng ngoài cửa. Tính tiền.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 Chuyện được chia sẻ tại web.cpod.org, chương 867, kết thúc. 27. Không ở nhà. Hứa ra một nhú nhú mày, lấy di động ra, gọi điện thoại cho tống tương tư, vơ, u, v, q q gọi xong, chợt nghe thấy ầm ầm phía sau tiếng chuông điện thoại, hứa ra một xoay người.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 Tôi hỏi cô một lần cuối cùng cô thật sự lấy xuống con của tôi. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 868. Kết thúc. 28. Anh muốn tôi lặp lại bao nhiêu lần, anh mới bằng lòng tin tưởng. Tốm tương tư nhìn lại ánh mắt hứa ra một tạm dừng một lát. Lại mở miệng nói Đúng vậy ta lấy giúp đứa nhỏ của anh Vẻ mặt hứa ra một trong nháy mắt trở nên dữ tợn Anh Thô bạo bắt bả vai của cô Dùng sức lay đầu của cô chạm vào bàn ăn Phát ra tiếng vang thùng thùng Đau đớn thẳng tắp truyền vào đáy lòng tống tương tư Nhưng mà trừ bỏ sắc mặt của cô có chút tái nhợt Biểu tình vẫn bình tĩnh không có chút gần sóng Cô bình tĩnh như vậy thành công đánh vào nội tâm hứa ra một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 Hôm nay đến nơi đây. Ngày mai là có thể chính văn đại kết cục. Lục kiều vợ chồng sẽ xuất hiện. Một cách trao giải điển lễ. Còn có manh manh đát tiểu niên cao. Khóc nói. Hạ hạ di. Ta van ngươi. Tốt đều là mộ mộ. Phá hư đều là ba ba. Cầu ngươi không cần hỏi lại ta meo meo ô. Đều phải chia tay. Là vì rất thương tâm sao. Cho nên vé tháng cũng không cho. Trang kế tiếp có thể đầu ngạc. Hôn trộm 55 lần.